các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dạ Tạ dạ, chị ăn thua gì. Anh ta nói đúng, hậu dáng người mảnh mai, bà lương vẫn thường nói đùa với bạn bè của hậu. Ôi, cái hậu nhà này mỗi lần mà có việc phải lên đê thì chỉ sợ gió thổi bay xuống sông, người gì mà như con ốm đói. Anh phụ xe bắt đầu khom lưng kéo qua những dãy phố sầm uất. Anh đi chậm lại và giảng cho hậu nghe những sinh hoạt của phố phường. Mà anh chắc chắn là hậu chưa hề biết Cuối cùng Anh đưa hậu đến một con hẻm nhỏ Thuộc khu lao động Có tên là ngõ lò rèn Và dặn hậu Cứ tự nhiên đi vào Sẽ có người đứng đón Ở căn nhà số 19 Anh dừng xe Hậu làm bộ trả tiền Để nghe anh dặn Căn nhà có cánh cửa gỗ sơn màu xanh đậm Trước sân có ràng bí Và hai sợi dây phơi Chị cứ vào đi Tôi đứng chờ ngoài này Nếu mà vặn nhất không có ai trong nhà hoặc cửa khóa ngoài thì chỉ quay ra đây. Dặn hờ chỉ thế thôi chứ chắc chắn là có người đang đợi chị vì tôi đã hẹn rồi. Hậu gật đầu rồi sầm sầm bước đi, không dám nhìn hai bên con hẻm. Cô dừng lại trước căn nhà nhỏ thấp lè tè như cái bát úp mà người giao liên đã dặn dò. Thấy cánh cửa màu xanh hé mở và thấp thoáng vài người bên trong. Cô hoàn đến một tiếng rồi mạnh dạn bước nhanh vào. Đó là căn nhà thuê dùng làm cơ quan hoạt động và là chỗ tạm trú cho cán bộ thoát ly trước khi thành bộ Hà Nội bố trí công tác đi những nơi khác. Mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ, siêu vẹo. Bốn người đàn ông trang ngồi quanh chiếc bàn vuông cùng đứng dậy chào họ với ánh mắt trìu mến. Một người mặc áo dài trắng, dáng rất thư sinh, bước vội lại, đỡ giỏ và nón cho họ rồi niềm nở lên tiếng chị quyết phải không ạ? Mời chị vào trong này. Ở giai đoạn này phụ nữ thoát ly cũng đã khá nhiều rồi, nhưng so với đàn ông thì vẫn chưa đáng kể. Ở nhiều nơi phong trào các cô bỏ nhà hoặc theo quốc dân đảng, hoặc theo thanh niên cách mạng đồng chí hội lan rộng quá, đến độ cha mẹ phải vội vã gả chồng để ngăn chặn. Phụ nữ đảm trách công tác giao liên, bao giờ cũng dễ dàng hơn đàn ông, cho nên sự hiện diện của hậu trong căn nhà này là một điều quý giá. Khí cán đồng chí hết sức phấn khởi. Người mặc áo dài đón thọ rồi quay ra cửa nhìn hai bên con hẻm xem có ai theo dõi hay không. Con hẻm này có một điểm lợi là nhà chỉ nằm dọc theo một bên, còn bên kia là bức tường gạch cao đã lên siêu mốc. Nghĩa là không có nhà đối diện để nhìn vào nhà mình. Bên kia bức tường là một cơ xá thuộc loại bình dân, hình như ngày trước Pháp xây làm trại giam binh. Bây giờ đơn vị lính giúp đi, dân tứ xứ mua lại để ở. Anh ta quanh vô đưa Hậu vào hẳn sau bức vách, đặt cái rọ sắt tường úp cái nón lên trên, rồi mời Hậu chờ ra để giới thiệu các đồng chí mà Hậu sẽ sống chung và làm việc chung trong những ngày sắp tới. Lần đầu tiên ngồi bên một đám đàn ông chưa hề quen biết trong căn nhà xa lạ, Hậu xấu hổ quá, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều lúng túng, mất hết cả bình tĩnh. Khắc hẳn hai năm qua từng lãnh đạo chi bộ Hải Ninh. Lãnh đạo chi bộ Hải Ninh thật ra là lãnh đạo toàn phụ nữ và hơn thế nữa, toàn phụ nữ có quen biết nhau trong làng, lại thêm có cô em gái là Duyên bên cạnh nên gần giống như sinh hoạt trong một gia đình. Còn ở đây thì toàn là người lạ mà lại là đàn ông, làm cho Hậu chùn bước muốn bỏ ra ngay lập tức. Cả đến cách xưng hô, Hậu cũng thấy rất ngượng ngùng. Bốn người đàn ông đều lớn tuổi hơn Hậu, lẽ tự nhiên là Hậu phải gọi họ bằng anh xưng em, nhưng họ không bằng lòng. Họ muốn Hậu xưng tôi cũng như họ gọi Hậu bằng chị. Hậu ngồi khép nép ở mép giường, cái giường duy nhất kê sát vách, trải chiếc chiếu cũ đã gãy mòn ở cả bốn cạnh. Người mặc áo dài ra vẻ có học thức, lúc nào cũng tươi cười niềm nở, tỏ rõ phong cách lãnh đạo, anh ta bảo Hậu, "Chị ở tạm đây." chờ đến khi các công tác cụ thầy rồi anh chỉ tay về phía ba người đàn ông ngồi ở bàn và nói tiếp Đây là anh Kiệt, anh Thông và anh Mãu. Hậu cúi đầu chào ba người nhưng không biết nói gì. Cô nhìn thoáng từng người và nhận ra ngay họ cũng xuất thân lao động như Hậu, nhưng trông ai không cục mịch, da ngăm đen, khác hẳn anh chàng thư sinh mặc áo vải trắng. Anh dặn dò thêm vài câu rồi đứng dậy từ giã thậm chí hậu chưa biết tên anh là gì. Mãi về sau, hậu mới khám phá ra đó là Lê Tiến, công tác trên thành bộ Hà Nội. Lê Tiến xuất thân con nhà giàu, sắc ngộ cách mạng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net